đại nhân xin hãy tự trọng. sắc mặt cung băng dạ lạnh như sương. lùi từng bước về sau cảnh giác nhìn liễu nhất nguyên. sư huynh vương hạo nhìn thấy sư huynh bá đạo như vậy trong lòng cũng sừng sốt. người câm miệng. liễu nhất nguyên nhìn thoáng qua vương hạo chỉ một cái lướt mắt như vậy lại khiến cho vương hạo sợ đến ứa mồ hôi lạnh. hắn tin chắc rằng nếu mình nói thêm một câu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 muốn đi lên khiến cho lâm phàm đẹp mặt nhưng lại bị liễu nhất nguyên ngăn lại. ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai? liễu nhất nguyên dùng ánh mắt tàn khốc hỏi lâm phàm, người trước mắt này quá là làm cản. ăn bánh quỷ không? lâm phàm lại cười thật tươi, hỏi tiếp cũng không trả lời. không biết sống chết. liễu nhất nguyên không nhịn được nữa, một trường bao phủ chân nguyên đỏ sậm đánh về phía trước ngực của lâm phàm. trường đánh trúng đích.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 Bản nhất là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông Nếu các hạ định ra thay mặt công gia Thì cũng nên cân nhắc cho kỹ Liệu Nhất Nguyên lạnh lùng nói Mà đúng lúc này Lâm phàm vừa còn nở nụ cười Đã ra tay nhanh như chớp Tát một cái thật mạnh lên mặt của Liệu Nhất Nguyên Tông gì Ta nghe không có rõ Cảm phiền người nói lại lần nữa này. Lâm phàm ghé tai hỏi Giờ khắc này Đám người xung quanh chỉ biết há hốc mồm Nhìn một màn trước mắt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 Đại nhân cái này liễu Nhất Nguyên nhìn tấm bản đồ bằng da trô Mình cất ở trước ngực bị móc ra Lập tức biến sắc Cái này cái kia gì nữa Bản tọa tạm bảo quản thôi Trở về bảo tông chủ các ngươi tới thánh tông mà chuộc Lâm Phạm nhìn sắc mặt của liễu Nhất Nguyên Thì biết rằng đây là có thể là một bảo bối Bởi vậy cũng không cho gã nói nhảm Trực tiếp tịch thu Được rồi cút đi Chớ chọc giận bản tọa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 còn là phong chủ của một phong của thánh tông khiến bọn hắn tràn đầy sợ hãi mà liên lén tháo chạy. cung băng dạ nhìn bóng phiêu nhiên của lâm phàm đột nhiên tim run lên nhẹ nhẹ. ở trong mắt của cung băng dạ thân hình của lâm phàm giống như càng thêm cao lớn. thế nhưng nàng không vì chênh lệch thân phận mà rút lui, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác muốn chinh phục đối phương, muốn nhất định được ở lại bên cạnh đối phương. xưa này anh hùng thích mỹ nhân, mà mỹ nhân đương nhiên là cũng càng yêu anh hùng.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 Như là mấy người khổng độ Những pho tượng này đều chắp hai tay ở trước ngực Phần đỉnh đầu mười ngón tay của mỗi pho tượng Lớn tới mức có thể đặt một cái quan tài cổ xưa cũ nát Khắc chi chít phù văn Mà những vụ văn này đã sớm ảm đạm không ánh sáng Mất đi huy hoàng quá khứ Lâm phàm chuẩn bị đi vào để xem xét kỹ Lại phát hiện phía trước có vô số thi thể Lâm phàm cả kinh Quần áo mà những thi thể này mặc Không phải là trang phục của hỏa đạo tông sóc Hắn tiến lên nhìn cho rõ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 Cảnh giác nhìn xung quanh Bộp bộ Tiếng bước chân Rất nhẹ Nhưng lại rất dài đặc Khi Lâm Phạm nhìn rõ là ai Hắn thờ vào nhẹ nhõm Bởi người đến là đám người liễu nhất nguyên Thì ra là các ngươi Thiếu chút nữa thì bàn tọa lỡ tay rồi Lâm Phạm cười nói Nhưng đúng lúc này Lâm Phạm đã phát hiện có gì đó không đúng Từ chân thân nhóm đệ tử đạo Hoa Tông này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 Tự búp chiến kỹ long hoàng phách thể Giờ khắc này Cả người Lâm Phạm phát ra hào quang trói lại Một con rồng vàng uốn lượn quanh thân hắn Ăn một phù của Gia Gia đi Lâm Phạm lao tới trước Chém mạnh Đám đệ tử Hòa Đạo Tông Bị U Tà nhập thân cũng đột nhiên xông về phía Lâm Phạm Phá cho ta Một phù được chém thật mạnh Đẩy lùi đối phương Tiếp đó Lâm Phạm chỉ một ngón tay Về đám U Tà Nhất chỉ tịch diệt